Đô thành phủ Ngụy công. Trong thư phòng Ngụy Trung Nan đọc thư, lông mày giãn ra. Hay cho một thanh niên giỏi giang, không ngờ chính đạo tông lại có một đệ tử như vậy. Không tội, thật không tội. Thư là do Hòa Liên gửi đến từ Hạc Thành, đoàn vũ minh của hội cốt sư bị giết chết khiến lão thở phào nhẹ nhõm, đây là trận chiến rất quan trọng, nếu không thể đánh tàn các cao thủ của hội cốt sư thì khó lòng giữ được Hạc Thành. Người đâu? Ngay khi giọng nói của Ngụy Trung phát ra, một bóng người lập tức xuất hiện, đây là cao thủ ẩn náu bên người Ngụy Trung, do chỉnh lão bồi dưỡng, chuyên làm những việc bí mật của bí mật cho lão. Trong địa Lào có đệ tử của chính đạo tông đúng không? Có. Là ai? Hoàng Thành Ti, Trịnh Thù, người này chống lại yêu đường, giết liền mấy người của yêu đường, cuối cùng bị bắt, đã giam giữ trong địa Lào mấy tháng. Tình hình ra sao? Đầm thùng xưng bà vai. mỗi ngày quất bằng roi tra tấn ba năm rồi giết chỉ có một mình người đó sao phải ngụy trung trầm tư một lát chậm rãi nói dốc sức cứu chữa cho hắn ta sau khi chữa khỏi đưa về chính đạo tông cho ta nói với người của chính đạo tông ngụy trung ta có ẩn tất báo rõ sau khi ngụy trung ra lệnh bóng người kia tức thì biến mất ngay sau đó trong miệng lão lẩm bẩm lời miêu tả của hoa liên về lâm phàm Người này còn trẻ tuổi, giao thủ với đoàn minh vũ, khi đối phương thi triển minh vương công tàm trí ma thần pháp mà hắn vẫn có thể đè đối phương xuống đánh. Thiền phú như vậy, thực lực như vậy, hoàn toàn hiếm có trên nhân gian này. Hiện nay Phá Ba Hoàng không ngừng tạo áp lực cho Lão, đồng thời lan truyền tiếng xấu của Lão đến với mọi người, khiến cho Lão bây giờ rất cần bổ sung thêm người tài, nhưng lại rất khó chiêu mộ những cao thủ của đại âm. Cũng may lương trí của bộ binh rất tin tưởng lão Cảm nguyện cùng thuyền với lão Lão không có mục đích khác Tất cả là vì đại âm Lâm phàm đưa người đến Ninh Thành Sau đó đến tìm Vương Bảo phòng. Có sự sắp xếp của hắn ta Với tài lực của trường gia Tất nhiên không cần Vương Bảo Phong mua nhà hộ Nhưng trường gia mới tới đất này Chưa quen cuộc sống nơi đây Để Vương gia hướng dẫn sẽ dễ, dễ dàng hơn nhiều Ninh thành lớn như vậy, trường giả chắc chắn còn muốn buôn bán Nhưng bánh thì đã bị mọi người chê hết Muốn giành lấy tới trong tay người khác Với thần phận người từ nơi khác đến của trường gia thì rất khó Nhưng có sự giúp đỡ của Vương Bảo Phong Vẫn có thể kiếm được một chút Trong sân Lâm Huỳnh, có phải tình hình bên Giang Châu rất nghiêm trọng không? Vương Bảo Phong hỏi Người làm ăn như hàn ta không hề hy vọng đại âm bị đại càng san bằng Nếu không thì bọn họ căn bản không có chỗ nào để sinh tồn Lâm Phạm ôm con gái nuôi Vương Ninh Thư. Đứa bé này đã một tuổi, hoạt bát đáng yêu xinh như búp bê, khiến hắn rất quý mến. Ừ, có chút phiền toái, nhưng tạm thời vẫn không sao. Vương Huỳnh cứ yên tâm đi. Cho dù về sau có chuyện gì, chỉ cần ta ở đây, ta có thể đảm bảo cả nhà ngươi đều được bình an. Lâm Phạm nói. Vương Bảo Phong thở dài nói. <cười> cũng không thể lơ là. Nghĩ đến ngộ nhỡ ngày nào đó đại âm bị san bằng, bọn ta đều thành người mất nước. Lâm Huỳnh. Chính đạo tổng đã có động tĩnh gì không? Lâm Phàm xoa đầu con gái nuôi trầm tư một lát sau đó lắc đầu. Không có. Hiện giờ tình hình vẫn chưa rõ ràng. Các đại sơn môn đều ngồi yên không tham dự. Người nghĩ sao về Ngụy Trung? Ngụy Trung, chính cái tên đại gian thần Ngụy Trung sao? danh tiếng bên ngoài không tốt đẹp gì. Người người đều phải sợ. Một số thương gia từng có quan hệ rất tốt với vương gia ta đều hận không thể uống máu ăn thịt. Vậy sao? Lâm Phàm nhìn Vương Bảo Phong sau đó nói: Nhưng lần này ta đi quanh Gian Châu lại có cái nhìn khác. Sau đó hắn thở dài một tiếng. Đôi khi không thể nhìn bề ngoài, phải đi sâu vào bên trong mới có thể hiểu được. Vương Bảo Phong nói: Chẳng lẽ Ngụy Trung không giống với những lời đồn kia? Ai biết được có phải hay không? Có lẽ lão lác người đã làm vô số chuyện ác nhưng lại có đại nghĩa. Có lẽ người đó thích làm việc thiện nhưng lại không có đại nghĩa. Ai mà biết được? Bởi vậy, tạm thời không cần quá quan tâm. Lâm phàm đứng dậy, ôm con gái nuôi ấy, bắt đầu chơi đùa. Lâm Huynh, nhẹ chút, tiểu nhà đầu sợ đó. Người không thấy nó vui đùa như nào sao? Vương Bảo Phòng bất đắc dĩ nhìn con gái đang cười ngây ngô, trong lòng thầm trách. Con gái à? Thấy chưa? Chả ruột xem con là báu vật, chỉ sợ con bị gặp phải chuyện gì. Người cha nuôi này của con lại chẳng thêm để ý chút nào. Lâm phàm dừng ở vương gia một lúc rồi lập tức trở về sơn môn. Ngô Thành Thù thấy Lâm Phàm trở về vốn dĩ có chút giận dỗi nhưng lúc Lâm Phàm rời đi mà không nói cho nàng khiến nàng sợ tới mức cho rằng sư đệ đã gặp phải phiền phức gì bên ngoài. Nhìn thấy người trở về mới thấy nhẹ nhõm. Sư đệ vì sao không được như vậy nữa đâu? Ngô Thành Thù sợ nhất là sư đệ gặp phải nguy hiểm. Ngược lại nếu là nàng gặp phải nguy hiểm thì nàng lại chẳng hề sợ hãi. Được sư tỷ yên tâm. về sao tuyệt đối không như vậy nữa? Lâm phàm cười nói Hẳn biết đây là sự quan tâm sư tỷ dành cho mình Cảm giác này không tổ chút nào ngô thành thủ thấy sư đệ đã nhận sai Nên bỏ qua tròn lần này Sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm Sư đệ Khỏi thời gian để không ở sân môn Tên trộm nội y kia lại xuất hiện rồi Nghe được lời này của sư tỷ Lâm phẩm ngây người Trầm đầu thầm nghĩ đến bộ mặt sói đáng đánh của sám sám Về mặt bình tĩnh hỏi dò. Vậy đã bắt được hắn ta chưa? Trừa, để bây giờ vẫn chưa bắt được, cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Vậy phải nhanh chóng tìm ra thôi, nếu không ai cũng cảm thấy bất an. Lâm Phàm trong lòng biết rõ, mẹ kiếp, việc này chắc chắn chính là giò xám xám, xem ra lần trước dạy dỗ chưa đủ, lại nhân lúc hắn không ở sân môn, nó lại nổi lên bản tính cũ. Sau khi hắn cùng sư tỷ Hàn huy một lúc thì tạm biệt. Vách núi, Lâm Phàm không thấy bóng dáng của xám xám cũng không biết nó rốt cuộc đã chạy đi đâu. sau đó hắn nhìn thấy một bóng dáng ở phía xa hắn nhanh chóng trốn đi muốn xem xám xám đang làm gì rất nhanh xám xám trở lại vách núi hướng lên không trung rú lên một tiếng sau đó thuần thục chạy đến một chỗ trần trước cử động rất nhanh một cái yếm xuất hiện chỉ thấy xám xám ngậm cái yếm chơi đùa khoái trá giống như đã tiến vào cảnh đẹp nào đó lâm phàm hít sâu một thời không một tiếng động xuất hiện phía sau xám xám xàm xám đang chơi đùa giống như cảm giác có khí tức nào đó đang tới gần ngưng cử động trở nên hơi cảnh giác quay đầu khi nhìn thấy lâm phàm đứng phía sau mắt sói trợn tròn cay yếm ngậm ở trong miệng từ từ rơi xuống đất nó đã đờ hoàn toàn sám người xong đời rồi lâm phàm chậm rãi nói sám sám nghiêng đầu kêu lên với lâm phàm một tiếng giống như đang nói ngài cũng muốn chơi sao màu trời dần tối mặt trời chiều ngả về phía tây vách núi dưới ánh trời chiều vàng Lên vang lên từng âm thanh đau đớn thảm thiết Không ai biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng sau khi Lâm Phàm mang sám sám trở về Rất nhiều đệ tử thắc mắc Lâm Sư Huynh Mặt của sám sám làm sao vậy Lâm Phàm cỡ chân người sám sám miên cười nói Không sao cả Nó muốn ăn mật ong Bị mật ong đốt trong một trận Xem sau này nó có dám ăn trộm được không Mấy tháng sau Cuộc sống bình yên chính là như vậy Trôi qua nhanh trong trước mắt Thời gian cũng giống như nước chảy xuôi dòng, muốn giữ cũng không giữ được. Tại chính đạo tông, trong đỉnh viện phía sau nối. Có một chuyện rất kỳ quái. Trần Hư vuốt dấu có chút thắc mắc. Sư huynh hôm qua có một vị đệ tử đã trở lại. Ai? Bách Hạo không có ý kiến gì về vị sư đệ này, nhưng ông ta cảm thấy chuyện hắn ta có thể trở thành một trong những trường lão của chính đạo tông. Thật đúng là ông chờ dâng cơm để tận miệng. Bởi Trần Hư không hề có phong thái của bậc trưởng bối chút nào Trịnh thù Người mà ngươi đang nói đến Là vị đệ tử Hoàng Thành Ti lừa gia nhập lúc trước Đúng vậy Chính là hắn ta Hắn ta được người của Ngụy Trung đưa về Theo lời hắn ta Lúc Yêu Đường và Hoàng Thành Ti xảy ra đánh nhau Hắn ta giết chết vài người của Yêu Đường Sau đó bị bắt Có phải chịu tra tấn Nhưng đột nhiên vào mấy tháng trước Người của Ngụy Trung bắt đầu chữa trị cho hắn ta Còn muốn đưa hắn ta về sở hình nói xem việc này có kỳ quái hay không? Trần Hư nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ngụy Trùng đó là hạng người gì? Chính là loại lòng dạ độc ác, giết người của yêu đương của lão, lại còn có thể sống sót trở về sao? Đừng mơ. Thậm chí ngay cả việc chết cũng là một hy vọng xa vời. Không tra tấn người đến mức người không ra người, không quỷ, không ra quỷ, thì cũng sẽ không để cho người được chết thoải mái. Mà hiện tại, người đã được trả về, hơn nữa còn được chữa trị chú đáo. trạng thái tinh thần còn tốt hơn lúc trước, xem ra là đã bồi bổ không ít. Có chuyện này sao? Bách Hạo nghe xong sắc mặt hơi thay đổi, ông rơi vào trầm tư. đúng là không hiểu hành động này của Ngụy Trung suốt cuộc là có ý gì. thật đó, sư huynh nói xem Ngụy Trung có phải muốn mượn sức chúng ta hay không? Trần Hư cảm thấy khả năng này rất cao. không thể nào. vậy để ta gọi Trịnh Thù vào để hắn ta nói xem. cũng được. Không bao lâu, Trịnh thổ trong lòng thấp thỏm bước vào. Chưa nói đến hai vị trưởng lão có chút bất ngờ, mà hiện tại đến ngày trình hắn ta cũng đang rất ngờ ngác. Căn bạn do hắn ta không biết tình hình cụ thể. Lúc mới bị bắt đến địa lào, trong lòng hắn ta rất sợ hãi. Lúc bị tra tấn, hắn ta muốn chết, nhưng cũng không chết được. Từ sau khi được hoàn thành ti chiêu mộ, hắn ta đã cho rằng bản thân đang làm một việc tỏ lớn. Nhưng sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, hắn ta mới biết, ở Sơn Môn thật tốt biết bao, các sư huynh, sư đệ, sư tỷ và sư muội đều rất quý hắn ta, làm gì phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng không ngờ vào mấy tháng trước lại có chuyển biến tốt, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn, những kẻ hắn ta hận đến tận xương tận tủy lại đối xử tốt với hắn ta đến mức khó có thể tin được, không chỉ tạo hoàn cảnh tốt cho hắn ta, còn trị thương Cho hắn ta ăn các loại thuốc bổ Đồng thời phái cao thủ khai thông thân thể cho hắn ta Chữa lành những nội thương gây ra lúc trước Lúc ấy hắn ta ngờ ngác Không sao tin được Thậm chí còn nghi ngờ với thân thế của mình Chẳng lẽ ta là con cháu hoàn tộc Bị lưu lạc trong nhân gian hay sao Bài kiến hai vị trưởng lão Trịnh Thù cùng kính nói Trần Hư nói Ta hỏi người Mục đích ngụy trung thả người trở về là gì Thưa trưởng lão Bọn họ chỉ nói Ngụy công có ơn tất báo, sau đó không nói gì nữa. Trịnh Thù trả lời chi tiết. Không nói gì nữa. Không nói gì. Trần Hư chớp chớp mắt, lần này của tiểu tử người còn nói cũng như không, chẳng có gì khác. Sau đó khô tay chán tan lùi ra. Có ơn tất báo. Vậy thì mọi việc lại trở nên thú vị rồi. Chính đạo tổng cũng chưa từng giúp Ngụy Trung, làm gì có ân tình gì. Vách núi Một người một sói. Cổ của xám xám bị quấn băng dây thừng buộc vào một tảng đá ở đó. Hai trần vắt vẹo nằm dài trên mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm đang chìm trong trầm tư. Sau khi hắn trở về chỉ toàn tu luyện. Tù luyện ngày đêm. Nhìn thấy người khác rảnh rỗi hắn vẫn cứ tù luyện. Không hề có ý nghĩ muốn nghỉ ngơi. Mà hôm nay. Nhắc nhở huyền vũ bí pháp lên cấp phát động bạo kích gấp 630 lần. Điểm vạn năng cộng 630 mươi Thật không ngờ bạo kích lại đạt đến hơn 600. Quả là không tồi. Không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần cố gắng thì tự nhiên sẽ có thu hoạch. Đã lâu không xem giao diện thuộc tính, bây giờ kiểm tra một chút cũng không sao. Lâm Phạm, mị lực 80 100, cảnh giới Tây Tùy Tầng 3 không trên 2.000, thiên phú siêu đẳng không trên 10.000, võ kỹ, đại lục nhiều ma quyền viên mãn, tói tinh tùy ảnh thối viên mãn, tứ hợp trưởng viên mãn, Diệu nhật Tam tuyệt viên mãn. Bí Pháp, Điệp Sân Kinh, Viên Mãn, Báo Nguyên quy Nhất, Viên Mãn, Huyền Vũ Bí Pháp, Thông Thấu. Tầm Pháp, Chậm Thiên Đồ, Chưa Có Độ Thông Thạo, Lòng Cốt, Đệ Nhất Cốt, Đỏ, Đệ Nhị Cốt, Đỏ, Đệ Tam Cốt, Đỏ. Độ Thông Thạo, Huyền Vũ Bí Pháp, 0-12.000, Điểm Vạn Năng, 2.225 điểm. Lâm Phám rất hài lòng với tình hình hiện tại. Võ Kỹ, Viên Mãn, Bí Pháp còn thiếu một chút, Lòng Cốt thịt ba cái màu đỏ. đây đều là kết quả cho sự nỗ lực của hắn. nếu đại sư huynh lý đạo đoàn biết Lâm phạm chỉ trong từng ấy thời gian đã tù luyện huyền vũ bí pháp đánh cảnh giới thông thấu, tuyệt đối sẽ trợn mắt há hốc mồm. sau đó nói một câu: đệ trời đổ có đúng không? Nhưng Lâm phạm chắc chắn sẽ nói với đại sư huynh, người có biết trong thời gian một năm này ta đã sống như thế nào không? đó chính là ngày đêm tù luyện không chút nghỉ ngơi, mới tù luyện huyền vũ bí pháp đến cảnh giới thông thấu. nếu là các người, ít nhất phải hơn 10 năm. Thậm chí là nhiều hơn. điểm vạn nàng đã đạt tiêu chuẩn. Đột phá. Tiêu hào. điểm vạn nàng 2.000. Tù vi đạt tới Tây Tụy tầng 4. Ngay lập tức. cảnh đạo mà tầng 4 tuôn ra quả thật là quá khổng lồ. Chạy đến khắp cả người khiến tinh thần cực kỳ sảng khoái. Với tốc độ tu luyện hiện tại của ta. Tiếp tục tu luyện mấy tháng. Nhất định có thể tu luyện huyền vũ bí pháp đến viên mãn. Đợi đến khi đó. Tiếp tục tu luyện võ kỹ trong huyền vũ Trần công. Rèn luyện lòng cốt Đạt tới đỉnh phong của tầng 4 Có lẽ cho dù là trưởng lão sơn Môn ta Cũng có thể lưu được Nhưng hắn lại không nghĩ tới lão Quách Kẻ thù của lão Quách Lý Sương Vận Cao thủ Bách Cường Tông Nhất định phải nhanh chóng giải quyết cho lão Quách Hắn thực sự sợ lão Quách không chịu được Cuối cùng mang theo sự uất ức Rời khỏi thế gian này Nhiều nhất trong thời gian vài tháng Hắn sẽ đến Bách Cường Tông điều tra kỹ Với độ nổi tiếng của hắn hiện tại Cho dù đệ tử của Bách Cơn Tông có nhìn thấy hắn, chắc cũng không biết hắn là ai. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay. Chờ đến khi mọi người đều biết đến danh tiếng của hắn thì rất khó ra tay. Lầm Phạm đứng dậy, hít sâu một thời, nắm chặt tay. Lập tức, kỉnh đạo quấn quanh cánh tay, một quyền đánh ra. Kỉnh đạo bùng nổ, có thể thấy rõ chấn động trong không gian. Cũng không phải thật sự có thể đánh nát không gian, mà là kỉnh đạo hùng hậu đến mức độ nhất định. Lúc đánh ra đã phát sinh biến hóa. sư đệ, sư tỷ mang hộp cơm đến vẫn như thường ngày. hắn dần phát hiện sư tỷ không giống như lúc trước. tuy vẫn rất muốn được ở cùng hắn, nhưng giống như là muốn cùng làm những việc yên bình như nấu cơm, mua quần áo hơn. sư tỷ, ngồi thành thục để trước mặt lâm phàm. ấy, sư đệ, ta thấy tinh thần của đệ có thay đổi, xem ra là có chút tiến bộ rồi. ừm, vừa mới có chút tiến triển. lâm phàm cười nói, sư đệ. Từ vì hiện tại của người sợm đã có thể trở thành đệ tử nội môn. Thực sự không muốn vào sao? Đây là chuyện mà Ngô Thanh Thù khó hiểu nhất. Nàng biết thực lực của sư đệ rất lợi hại. Còn lợi hại đến mức nào, sư đệ không nói rõ. Nhưng nàng biết đã rất mạnh. Đối với ta mà nói, nội môn với ngoại môn tạm thời không quan trọng. Ta chỉ muốn ở lại đây tù luyện. Chờ đến khi cần, ta sẽ chủ động gia nhập nội môn. Lâm Phàm nói. Ừ, sư tỷ hiểu. Ngô Thành Thù đã là đệ tử nội môn, đây là chuyện bình thường, ai cũng đang tiến bộ, nhưng sự tiến bộ của Lâm Phàm là khủng bố nhất, chỉ là không có nhiều người biết. Không, có lẽ chỉ có Ngô Thành Thù là biết được một chút mà thôi. Gần đây có tin tức gì của Hạc Thành không? Lâm Phàm hỏi. Có, mới vừa xảy ra một trận chiến, người của Đại Càm và Đại Âm đều đã trước không ít, nhưng cũng đã chặn được Đại Càm ở đó, tạm thời không thể tiến thêm một bước. Vậy là tốt rồi. Cố Ngạo và Trừng Yên đều ở Hạc Thành. ta có hơi lo lắng với chuyện của bọn họ đã lâu như vậy còn chưa trở về lâm phàm rất bất đắc dĩ hẳn biết trong thời gian này trường gia đã có nền mỏng vững vàng ở ninh thành với sự giúp đỡ của phương bảo phòng có chút tiến triển mà điều không ngờ tới chính là lão phu nhân của trường gia lại đã đang chiều mộ vật từ chuyển đến hắc thành cũng may ninh thành có đệ tử sơn môn nhận nhiệm vụ nên quá trình vận chuyển tương đối an toàn sư đệ yên tâm tạ nghĩ cổ sư đệ cùng sư muội có thể chăm sóc tốt cho nhau Đồ ăn sắp nguội rồi Ăn cơm trước đã Ngô Thanh Thu nói Ừ Lâm Phàm ngồi khoanh chân Cầm món ăn mà sư tỷ tự tay làm Sư tỷ cũng giống như lúc trước Nhìn hắn mỉm cười Lâm Phàm có khi cũng ngừng đầu Mỉm cười như sư tỷ Sư đệ Quần áo của người bị sườn hết rồi Tay nghề của nhà mày đó thật không ổn Ta đã cố ý dặn dò rồi mà Xem ra phải đổi nhà khác mới được Tiệm mày view ký có vẻ không tệ Không được Trước kia còn được Bây giờ đã đổi ngày may, tay nghề không phải lúc trước đâu. Ồ, không sao, có cái mặc là được rồi. Như vậy không được, quần áo không thể chị mặc là được, còn phải mặc một cách thoải mái. Mỗi ngày sư đệ đều ngồi im tu luyện như vậy, độ thoải mái là rất quan trọng. Không cần đợi lâu, sư đệ có thể mặc vào bộ quần áo mà tao vừa ý nhất rồi. Vì sao vậy? Ngô thành thù hí hưng nói, bởi vì sư tỷ đã học làm quần áo rất lâu rồi, sắp hành nghề được rồi đó. nghe vậy lâm phàm ngừng đầu như sư tỷ mỉm cười tất cả đều giữ trong lòng vì có sự xuất hiện của sư tỷ mà hắn không cần phải lo lắng về cuộc sống chỉ cần an tâm tu luyện là được hắn không phải người giỏi biểu đoạt tình cảm nên tất cả đều ghi nhớ trong lòng ta rất mong chờ quần áo mà sư tỷ làm đó lâm phàm nói sư đệ yên tâm đi cảm đoàn người sẽ rất vừa lòng ngô thanh thù rất tự tin lâm phàm mỉm cười cho dù quần áo của sư tỷ làm rất chật Hắn cũng sẽ nói rất vừa ý, nghìn tiền vạn tiền cũng không đổi. Sư tỷ. Hả? Chúng ta đi tiêu diệt thổ phỉ đi. Đã lâu rồi không được đi cùng sư tỷ ra ngoài. Được. Thổ phỉ nếu biết được chuyện này tuyệt đối sẽ khóc giống lên. Sự tồn tại của chúng ta là bàn đạp để các người bồi đắp tình cảm sao? Thổ phỉ của Hải Châu không nhiều nhưng cũng không ít, bởi vì làm thổ phỉ tự do tự tại, có thể hoành hành không cần cố kỵ, chỉ cần không chủ động trêu chọc người của Sơn Môn thì khá là an toàn. Cướp của đội buồn là cách kiếm tiền nhanh nhất, nếu may mắn rất có thể một phát giàu luôn. Dưới Sơn Môn, Lâm Phàm cùng Sư Tỷ cưỡi sam xám, Sư Tỷ ngồi ở phía trước mà hắn ngồi ở mặt sau, đặt tay vào eo của Sư Tỷ, tiến về trước, thưởng thức phong cảnh là chính, diệt thổ phỉ là phụ. gió mát nhẹ lướt qua khiến tinh thần thư giãn thành thời. Tả thích mùa này nhất, khí hậu thoải mái, không nóng cũng không lạnh. Ngô thành thâu giang rộng tay, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này. Tả cũng vậy. Vậy chúng ta thích cùng một mùa đó. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, giống như có rất nhiều chuyện để nói vậy. Đối với Lâm Phàm chọc cho Sử Tỷ cười là chuyện rất bình thường. Dù việc dỗ dành ai đó vui vẻ là rất khó, nhưng vì Sử Tỷ. Tì... hắn bằng lòng phát óc suy nghĩ người có biết không trịnh thu sư đệ đã trở lại rồi nghe nói đệ ấy bị ngụy trung bắt nhưng không hiểu sao lão lại bồi bổ chữa trị cho đệ ấy sau đó đưa về sơn môn hình như là lão có ơn với ai đó trong sơn môn chúng ta vậy sao ta không hề biết lại có chuyện như vậy lâm Phạm suy nghĩ ngụy trung nói báo ơn có phải hoài Liên đã nói chuyện ở hạc thành cho ngụy trung hay không cho nên lão có ý tốt thả người già có lẽ là như vậy ai biết được sử tỷ, chúng ta đi về phía nam, sau đó đi quanh một vòng, xem tên thổ phỉ xui xẻo nào sẽ gặp phải chúng ta. Được. Một cuộc đối thoại thật xấu xa. Việc này đối với thổ phỉ mà nói chính là một loại xỉ nhục. Phủ thiên. tầm trạng của tự chi chí gần đây không được tốt lắm. Hắn ta luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Trước đây hắn ta cũng không chú ý đến chuyện này. Nhưng có một lần khi hắn ta vào một đám người ngủ trong một ngôi miếu hoang, thì hắn ta đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay có một mảnh giấy nhỏ. Người bị theo dõi Bốn từ đơn giản này khiến hắn kinh hãi đến mức toát mồ hôi lạnh Bị theo dõi Sao có thể Ta đã trốn kỹ đến như vậy Vẫn có thể bị phát hiện sao ngay sau đó hắn ta nhận ra Người đưa tờ giấy này cho hắn nhất định chính là Xuân Thù Lão Đạo Xuất hiện mà thần không biết quỷ không hay Trừ Lão già còn có thể là ai Lão biết ta đang tìm Lão Xuân Thù Lão Đạo rốt cuộc là ai Tuy rằng rất muốn biết, nhưng sau khi cân nhắc, từ chi chí không tìm kiếm đối phương nữa mà hoàn toàn trở thành một tên ăn mày. Cho dù là lối sống, thói quen đều không có gì khác với ăn mày. Cho dù tạm thời không tìm Xuân Thu lão đạo nữa, nhưng hắn ta muốn biết, người theo dõi hắn ta suốt cuộc ở đâu. Lúc này, tại Hoài Châu, một ông lão đảm vác quốc đột nhiên phát hiện một con sói to đang chạy về phía lão, nhưng còn có hai người đang cưỡi trên người nó. Chuyện kỳ quái này dọa ông lão ngây người. Từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ gặp trường hợp như này. Nếu không phải nhìn thấy có người cửa trên sói thì ông ta đã sớm nhất quốc chạy tè khói rồi. Nhưng, ông lão phát hiện đối phương vẫn tiếp tục chạy về phía mình, khiến ông ta sợ toát mồ hôi. Trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ là con sói này đã đói bụng, đúng lúc nhìn thấy ông ta xuất hiện ở đây, muốn đến nốt chọn ông ta trong một lần, lấp đầy bụng. nơi đồng nội hoang vù nếu ông ta bị ăn thịt thì cũng chẳng có ai biết huống chi người có thể cưỡi sói có thể là người thường được sao cho dù có người phát hiện cũng không ai dám lo chuyện bao đồng ông lão xin dừng bước lâm phàm hồ nghe vậy ông lão cò cảm bỏ chạy đừng cho rằng ông ta tuổi đã cao nhưng tốc độ chạy lại không hề chậm sư tỷ việc này lâm phàm xấu hổ ngô Thành thù cười nói Sư đệ Chúng ta đang kể sám sám Người ta nhìn thấy có sói Sao mà không sợ được Sám sám Đuổi theo đi Lâm Phàm nói Động tác của sám sám linh hoạt Tốc độ cực nhanh Lúc chạy tiếng gió phần phật bên tai, trong nháy mắt đã đuổi kịp Chặn đường ông cụ Hảo hán thả mạng Nếu hiệp thả mạng Cụ sói thả mạng với Ông lão cúi đầu vái lậy, Dập đầu ngay tại chỗ Lâm Phàm bất đức dĩ nói Lão bà không cần sợ hãi Chúng ta chỉ muốn hỏi chuyện mà thôi Ông lão chậm rãi ngừng đầu, thế đối phương cũng không có ý định muốn ăn mình, mới hít lại một thời, sau đó từ từ đứng dậy phủi bụi trên đầu gối. Lạp ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng nó muốn ăn ta. Xin hỏi, quanh đây có tùm tích của thổ phi không? Lâm Phạm hỏi. Ông lão kinh ngạc nhìn hai người, không hiểu tại sao đối phương lại muốn hỏi tùm tích của thổ phi. Đột nhiên, ông ta lại hơi hoảng, không phải là tới gia nhập thổ phì đó chứ. Lâm Phạm liếc mắt một cái, lập tức nhận ra ông lão hình như hiểu lầm hắn. Lão yên tâm, chúng ta là đệ tử chính đạo tông. Hôm nay cùng sư tỷ đi diệt thổ phỉ. Giọng điệu của Lâm Phạm ôn hòa, cố gắng để cho ông ta cảm nhận được thiện ý của bọn họ. Đương nhiên, hắn không thể nói với ông ta. Ta và sư tỷ ra ngoài tìm thổ phỉ chỉ để giải trí mà thôi. Cách nói như vậy không đúng lắm, hởi lỗ mãng. Có, cách đầy tám mười dạm có ngọn núi. Trên núi có một đám thổ phỉ. không chuyện ác nào là không làm đốt giết đánh cướp làm không thiếu việc nào dần chúng vào đội buồn đều rất giận dữ lúc ông ta nói đến đám thổ phi này trên mặt cậu có chút tức giận lâm phàm kinh ngạc nói thổ phi hung tàn như vậy sao lại không bị tiêu diệt ta nhớ chính đạo tổng luôn có nhiệm vụ tiêu diệt thổ phi hung tàn cơ mà ừ đúng là như vậy ngô thành thù cũng đáp ông lão nói không rõ lắm Nhưng nghe nói, đám thổ phỉ đó hình như là đổi thủ lĩnh. Trước kia cũng chỉ cướp vặt này nọ, nhưng sau này lại trở nên hùng hãn. Hơn nữa còn lôi kéo rất nhiều thổ phỉ khác. Bây giờ đã trở nên rất lớn mạnh rồi. Lâm Phàm và Sư Tị nhìn nhau, cảm giác có vấn đề. Theo lý mà nói, với tình hình hiện tại thì khó có thể giải quyết hết toàn bộ thổ phỉ Cho dù giải quyết được nơi này, vẫn luôn còn những kẻ khác trở thành thổ phỉ Nhưng nói đi cũng phải nói lại Dù sao nơi này cũng là Hoài Châu Thổ phỉ nào dám hoành hành Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện thổ phỉ lớn mạnh như vậy Chứng tỏ có vấn đề rất lớn Cảm ơn lão đã cho biết Sử tỷ, chúng ta đi xem Lâm Phàm nói Ngô thành Thú cũng muốn xem đến rốt cuộc là loại thổ phỉ gì Ông lão mà theo câu chuyện kỳ quái rời đi Sau khi ông ta trở về nhất định phải kể chuyện hôm nay lại cho mọi người nghe Ông ta đã gặp được đệ tử chính Đạo Tông. Bọn họ cưỡi sói đuổi theo ông ta. Nhưng lão đứng chờ bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Hiện tại bọn họ đã đi diệt thổ phỉ. Hàng ổ thổ phỉ đó nhất định xui xèo rồi. Sư tỷ, người thấy sao về chuyện này? Lâm Phạm hỏi. Cảm giác có chứ không đúng. Nếu là thổ phỉ ở Giang châu, ta còn có thể tin. Nhưng hoài châu cũng không tính là đã loạn. Thổ phỉ dám cả gà làm như vậy, chắc chắn muốn tin đừng chết. Trừ phi vì... Người nói xem, có phải là có người cố ý làm như vậy hay không, để làm Hoài Châu trở nên rối loạn. Nội loạn, khiến cho lòng người hoảng sợ. Ừ, chính là như vậy. Lâm Phàm nghĩ ngợi. Mặc kệ là chuyện gì, đi xem là biết ngay. Sau đó bọn họ chạy về hướng mà ông cụ chỉ. Không nhanh, không chậm, Lâm Phạm một tay ôm vào eo của sư tỷ, thỉnh thoảng lại chỉ về phong cảnh phía xa. Hai người cười nói vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. lập phạm hiểu tình cảm sư tỷ dành cho mình lúc đầu hắn cũng không có tình ý gì với sư tỷ nhưng sau đó lại dần dần mở lòng ngạn ngữ nói rất đúng lâu ngày sinh tình không phải người không muốn mà là thời gian các người bên nhau vẫn chưa đủ dài nam nhân đều sống theo cảm tính khi có người thực sự tốt với họ đến một mức độ nhất định thì thật sự muốn càn cũng không được sư tỷ cảm thấy có hơi ấm bên hông còn có bàn tay của sư đệ thỉnh thoảng lại chạm vào eo của nàng khiến mặt nàng đỏ hết cả lên vì sư tỷ Lâm phàm thay đổi không ít đầu tiên hắn đã không còn thích chơi gái miễn phí nữa cho dù có hắn cũng sẽ chỉ liếc mắt một cái đây là sự tôn trọng của hắn dành cho sư tỷ trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ thì đã đến ngọn núi mà ông lão chỉ ta đã từng tới đây địa hình bên trong phức tạp rất khó để phát hiện người trốn bên trong sư đệ hay là chúng ta cự một ván đi xem thổ phỉ ở hướng nào ngô thành thú nở nụ cười tê tắn Ở cùng với sư đệ Trong lòng nàng thực sự yên tâm Rất hạnh phúc Cho dù đi đến nơi có thổ phỉ Nàng cũng không hề lo lắng Được Lâm phàm nói Ta chọn hướng này Ngô Thành Thu chỉ về bên phải Xăm xám Người nói xem nên đi hướng nào Lâm phàm hỏi Xăm sám hiểu ý của Lâm phàm đánh mũi người Sau đó hướng về phía bên trái kêu lên một tiếng Sư tỷ Hay là người chọn bên trái Để ta chọn bên phải cho Ngô thành thù nghĩ ngợi, nếu sư đệ đã nhường ta chọn, vậy thì ta sẽ nghe theo sư đệ. Sám sám, đi về phải trước, sẽ có thổ phỉ hay không? Sám sám rất thắc mắc, bên trái là hướng có mùi người, sao lại không đi bên trái? Nhưng nó đang bị cưỡi nên cũng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi về bên phải. Bọn họ tiến vào ngọn núi, trong này hơi lạnh. Lâm phàm kéo sư tỷ vào sát người hắn, nhưng chỉ là để sưởi ấm mà thôi, không hề có ý gì khác. hẳn khẽ người mùi hương triển tóc của sư tỷ thật dễ chịu rừng cây rậm rạp xanh tốt cây cối ở nơi này sinh trưởng rất tốt thỉnh thoảng lại có tiếng chim thành thoát vang lên rất êm tai nếu không phải có thổ phỉ ở trong này thì đây quả thực là nơi ẩn cư rất tốt xám xám chậm rãi bước đi cạnh dòng suối nước ở đây trong veo lâm phàm cùng sư tỷ chỉ tay vào mặt nước bóng của hai người phản chiếu trên đó hai người cứ trò chuyện với nhau đột nhiên có tiếng động ầm ầm vang lên hóa ra là một thác nước tiếng nước đổ xuống to như sâm đánh hẳn ra hiệu cho sám sám dừng lại ngay sau đó hai người đứng lại ngắm cảnh đây là việc mà ngô thanh thu luôn muốn trải nghiệm đó là cùng sự đệ ngắm phong cảnh tự nhiên một cách vùa lò vô nghĩ sự đệ người nghĩ xem nếu dựng một ngôi nhà gỗ ở đây để sống thì thật tốt biết bao nhất định sẽ rất thoải mái Lâm Phạm cười nói sử tỷ vậy thì buổi tối khỏi ngủ luôn Bên tai toàn tiếng thác âm ầm, Có khi ngày hôm sau tỉnh lại Hai mắt đã trở nên thâm quầng, Cũng đúng ha Nhưng nếu sư tỷ thực sự thích Ta sẽ có cách khiến cho buổi tối không còn âm thanh gì Cách gì Ta sẽ nói cho nó sư tỉ xinh đẹp của ta Đang say rất nồng Các người hãy yên tĩnh một chút Bỏ chúng nhất định sẽ đồng ý thôi Ngô Thanh thù nghe được lời này của sư đệ Đỏ mặt mắc cỡ Sư đệ nghe lại trêu ta Ta nói thật đó Sư tỷ vốn rất xinh đẹp mà Vạn hoa hoa kia mới xinh đẹp ấy Ai cơ, Ta đâu có quen biết Lâm Phàm thắc mắc nói Sư đệ gặp rồi đó thôi Tại buổi tụ hội ở Hải Thành Đại sư tỷ của Thanh Nan Tông Sư đệ quên rồi à Ngô Thành Thù rất kinh ngạc Cũng không biết là sư đệ đang nói thật hay nói điều Vậy mà cũng có thể quên được Vậy sao Ta cũng không có ấn tượng gì Nhất định là cũng chẳng ra sao Cho nên cứ thế mới quên mất thôi Ngô Thành Thù cười thành tiếng, nằm biết đây là sư đệ đang trêu nàng. Tùy biết là hắn đang trêu nhưng nào vẫn rất vui vẻ. Sau đó họ đi đến một con đường nhưng vẫn chưa phát hiện ra tùng tích của thủ phỉ Sư tỷ, xem ra là ta thua rồi. Người xem sẽ... nơi này không có tên thủ phỉ nào cả. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, sư đệ người luôn trêu chọc sư tỷ như vậy. Ngô Thành Thù cảm giác tâm trạng hôm nay đặc biệt rất tốt, tốt đến mức khó có thể diễn tả được bằng lời. bọn họ đã đến phía bên trái của ngọn núi ngô thành thố đã rất hài lòng với lần đi chơi này nàng cảm thấy tất cả đều rất đáng giá trong lòng nàng chuyện thổ phỉ đã không còn quan trọng nhất nữa đến gần rồi lâm phàm nhắc nhở Bước trận của xám xám dần chậm lại chứng tỏ thổ phỉ chắc hẳn đang ở đây rất nhanh hai tên thổ phỉ xuất hiện ở trước mặt bọn chúng tựa vào bên cây tay cầm bầu rượu uống đến mặt đỏ bừng say mềm sư tỷ, người xem Lâm Phạm chỉ về phía trước, Ngô Thành Thu lập tức nhìn thấy hai tên thổ phi. Sử tỷ, để ta bác bỏ chúng lại, họ cho rõ. Sử đệ, ngươi phải cẩn thận đấy. Lâm Phạm rất bất đắc dĩ, chỉ là hai tên thổ phi nhỏ bé mà thôi, sao mà phải lo lắng như vậy. Nhưng Sử tỷ đã nhắc nhở thì nhất định phải nghe lời, giống như hắn từng nói, cho dù đối diện với ai cũng phải toàn lực ứng phó. Cách đó không xa, hai tên thổ phi uống rượu, trò chuyện. Chúng ta bây giờ sống rất sùng sướng, sùng sướng hơn trước kia nhiều. Đó là chuyện đương nhiên, không thấy ai đã là thủ lĩnh của chúng ta sao? Là cao thủ đó, không ai có thể làm đối thủ của chúng ta. Bọn chúng nói chuyện với nhau. Đối với chúng thủ lĩnh trước, tuy rằng cũng có dẫn bọn chúng đi cướp bóc, trần lột, chặn đường đội buôn. Nhưng không phải lúc nào cũng cướp thuận lợi. Có nhiều lần bị hộ vệ của đội buôn đánh lui. Đôi khi ngẫm lại, vẫn cảm thấy rất ấm ức. Nhưng hiện tại đã khác rồi Bọn chúng đã được hoành hành ngang ngược Thực lực của thủ lĩnh thầm hậu Cho dù những đội buồn đó có hộ vệ Cũng bị cướp sạch Hơn nữa không chỉ có cướp hàng hóa Còn diệt khẩu Nói thật cảm giác đó thực sự rất thích Rất nhiều thổ phỉ khác nghe về Hành động ác độc của bọn chúng Chủ động đến gia nhập Từ một đội ngũ mấy chục người lớn mạnh đến trăm người Nghiễm nhiên trở thành thế lực một phương Đột nhiên Một bóng người xuất hiện trước mặt bọn chúng ngay lúc bọn chúng muốn phản kháng thì lại bị đối phương trực tiếp cầm lên như bắt gà, thậm chí bọn chúng còn chẳng thể phản kháng nổi. Lâm phàm ném bọn chúng đến trước mặt xám xám. Xám xám lộ ra bộ dạng hùng dữ, khí tức đáng sợ của dã thú dọa bọn chúng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, đái các da quần. Không ngờ lại sợ đến mức này. Thành thật trả lời câu hỏi của ta, nếu không bụng nó về sau chính là nhà của các người. Hắn dùng giọng điệu hỏa nhã nhất để nói ra câu nói tàn nhẫn nhất. Sám sám lại lộ ra bộ dạng hung dữ Hướng về phía bọn chúng Nước miếng dính trên cái răng nhọn Rơi xuống từng giọt Dọa hai tên thổ phỉ sợ đến mức Ôm lấy nhau Người run lẩy bẩy Đừng đừng ăn chúng ta Chúng ta sẽ nói hết Thả mạ Thả mạ mà Trước kia đều là bọn chúng y người đông thế mạnh Để ức hiếp kẻ khác Chưa từng gặp phải loại tình huống như thế này Bây giờ bị dọa đến ngu người luôn rồi Bàn thổ phỉ của các người đổi thủ lĩnh từ bao giờ Lâm phàm hỏi mới đổ một tháng trước thủ lĩnh hiện tại của chúng ta đến từ bên ngoài đánh chết thủ lĩnh trước kia sau đó thu nạp chúng ta hắn tên là gì chúng ta không biết tên vẫn luôn xưng hồ là thủ lĩnh không biết lai lịch không biết lâm phàm hỏi rất nhiều nhưng không biết được tin tức gì về tên thủ lĩnh này bèn dùng trưởng đánh chết hai tên thù phi sự tỷ ta nghĩ thật sự có vấn đề thần phận thần bí tên không rõ chỉ biết rất lợi hại Thổ phỉ nào đến cũng thừa nhận Rõ ràng là muốn trở nên lớn mạnh Hơn nữa căn cứ vào những thứ Hai tên thổ phỉ kia kể lại Chúng đã từng gặp phải đệ tử của chính đạo tổng Nhưng thủ lễ của bọn chúng Lại có thể đánh lùi đệ tử của chính đạo tổng Thậm chí theo như lầm phẩm nghĩ Có thể giết chết bọn họ Chỉ là không dám mà thôi E rằng là do lo lánh đánh chết đệ tử Chính đạo tổng sẽ kéo đến sự trả thù Của cả sơn môn sự đệ, người nói xem đây có phải là người Mà đại càng phái đến không vì sao lại nói như vậy? Hoài Châu là nơi giàu có, buôn bán đường biển phồn hoa, có thể xem là một trong số những trung tâm kinh tế ít ỏi của cả đại âm. Nếu Hoài Châu nội loạn, thì không phải chuyện gì tốt đẹp cho đại âm. Một khi bắt đầu loạn, sẽ rất phiền phức cho đại âm. Lâm Phạm gật đầu, cảm giác sư Tỷ nó rất đúng. Nhưng rút cuộc có phải hay không, còn cần phải xem. Sử Tỷ, không ngờ chúng ta ra ngoài dệt thổ phi giải trí lại còn cần phải là loại thổ phi này. xem ra đây là ông trời muốn chúng ta đến giải quyết chuyện này rồi lâm phàm cười ngô thành thủ biết sự đệ rất mong chờ những chuyện như thế thổ phỉ bình thường chẳng có gì lợi cả nhưng loại thổ phỉ này lại làm cho người ta tràn ng... ngập lòng hiếu kỳ không lâu sau bọn họ nhìn thấy đại bản xoanh của thổ phỉ nhìn có vẻ đơn sơ nhưng xung quanh đều dùng những thành gỗ chắc chắn xếp thành những hàng rào để phong tỏa lưng dựa vào vách núi chỉ có một đường vào duy nhất người nào Ngày lúc Lâm Phàm tới gần đã bị thổ phỉ phát hiện. Ở cửa có một tòa tháp ca bằng gỗ, có thổ phỉ tay chân cầm cung canh chừng. Đứng ở trên cao tầm nhìn rộng rãi, Huống hồ Lâm Phàm cùng Ngô Thành thổ đang cưỡi sam xám, xám đi lại nghênh ngang, không hề ẩn thân. Nếu hai người bọn họ có ẩn thân, chỉ với năng lực của bọn chúng tuyệt đối không có khả năng phát hiện bóng dáng của Lâm Phàm. "Đừng lại, báo tên họ đi." Hai tên đạo phỉ tức giận hồ Nhưng thấy Lâm Phạm không trả lời Hai tên đạo phi nhìn nhau Bàn tên báo cho thủ lĩnh có đích tập kích Ẩm thanh như xé gió vang lên Lâm Phạm nhìn thấy mũi tên lao đến Khi mũi tên tới trước mặt Hắn vung tay lên Chầm nháy mắt Mũi tên chuyển hướng Lao đi với tốc độ còn nhanh hơn Bắn trúng hai tên thổ phi Hai tên thổ phi không ngờ được việc này Ôm lấy ngực Từ trên tháp cao rơi xuống Sử tỷ Người xem Đám thổ phỉ này thật không thân thiện, mới hỏi một câu đã bắn tên rồi, thật khẩm biết nên nói thế nào cho phải. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, còn có thể nói gì nữa, đối với loại chuyện như này chắc chắn chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất để phản kích. Tiếng gõ trống vang lên, sau đó thì ngay được có âm thanh vang lên từ trong doanh trại của thổ phỉ. Có địch, có địch! Trong doanh trại, đám thổ phỉ đang nghỉ ngơi, có đám thì tụ lại một chỗ đánh bạc. nghe được động tĩnh bên ngoài lộ về mặt kinh ngạc có tên thổ phỉ ném tấp bài lên bàn mẹ kiếp tên mù nào cả gan đến nộp mạng nói xong đứng dậy lấy vũ khí chuẩn bị chém đứt đầu tên nào dám đến quấy dày một đám thổ phỉ cùng hung dữ cùng đi đến cửa trại nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này ai đến đều sợ run như cây sấy thậm chí có thể dọa để chết người đột nhiên ẩm một tiếng cửa trại nặng nề đổ rầm xuống đập mạnh xuống mặt đất khói bụi mù mịt bốc lên lâm phàm nhức trần chậm rãi hạ xuống cái cửa trại này quả thật rất nặng nhưng chỉ có một cước có thể đá văng không có gì khó khăn sư tỷ nhân số của đám thổ phỉ này quả thật không ít lâm phàm cười nói ngô thành thù nhẹ giọng nói sư đệ đừng có bất cần ta biết rồi lâm phàm tùy tiện nói chuyện cùng sư tỷ quả thực không hề bất cần nhưng nói thật đối phó với đám thổ phỉ tu vi như này hắn ta cũng không cần dùng sức đơn giản vài động tác là có thể đánh chết phải nói những người có tu vi giống hắn thực sự không dành đại đa số đều suy nghĩ cách tìm đại dược nghĩ cách rèn luyện lòng cốt làm gì có thời gian đi tìm những tên thổ phỉ chỉ phiền toái này các người là ai nếu chỉ hai người bọn họ xuất hiện mà nói bọn thổ phỉ này ngược lại không có cảm giác gì nhưng bọn họ nhìn thấy con sói lớn đi theo ở sau lưng sau người hình thể con sói lớn này có chút không đúng không phải có chút mà đây thật sự là hình thể sói có thể sở hữu sao Không khỏi cũng quá khoai trương đi tìm thủ lĩnh của các người bảo hắn ra đây muốn gặp rốt cuộc là hạng người gì mà dám can đảm kéo bẻ kéo cánh ở hoài châu lời này của lâm phàm lập tức làm bọn cướp giật tím mặt người là ai thủ lĩnh của chúng ta là người muốn gặp là có thể gặp sao bọn thổ phỉ giận dữ, thường ngày chỉ có bọn chúng cản rỡ kiêu ngạo, chưa bao giờ gặp qua có người dám can đảm kiêu ngạo ở trước mặt bọn chúng. trước kia bác cấp đội buồn, có tên thường nhân nào nhìn thấy bọn chúng mà không run bần bật như thể nhìn thấy diêm vương sống cơ chứ. thôi, lâm phàm nghĩ nếu tiếp tục nhiều lời vô nghĩa với bọn chúng rất có khả năng là đàn lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩ nào. sau đó nhẹ giọng nói với sư tỷ. Sư tỷ, người chờ ta một lát Sẽ xong nhanh thôi Sư đệ, nhớ cân thật Ngô thành thú giận dò Ừ Vừa dứt lời lâm phàm mỉm cười nhìn bọn cướp này Sau đó tiến lên một bước Hóa thành từng đạo tàn ảnh xuyên qua giữa bọn thổ phỉ Không lâu sau Lập tức thấy bọn cướp mới đi lúc nãy Còn hùng hãn độc ác Giờ đã ngả xuống đất kêu thảm đảo quá đảo quá Trong cơ thể có cái gì đó đang gọt giữa ta Rốt cuộc người đã làm gì với chúng ta Bọn thổ phỉ chỉ cảm thấy các người vô cùng nóng, trong gần mạch giống như có cái gì đang cắn xé bọn chúng. Có vài tên cướp có tu vi trong người, muốn dùng kình đạo để ngăn cản. Chính là kình đạo của bọn chúng thật sự quá yếu, sao có thể chống đỡ được kình đạo của Lâm Phàm. Nếu cứ phải so sánh mà nói, đó là một giọt nước so sánh với dòng sông. Lâm Phàm vỗ tay, đơn giản nhẹ nhàng không có bất kỳ khó khăn nào. Đối phó bọn thổ phỉ này căn bản không phải là việc gì khó. Nhưng vào lúc này, có tiếng vỗ tay chuyển đến. Các hạ thật có bản lĩnh, một lời không hợp lập tức tiêu diệt thuộc hạ của ta. Không biết các hạ đến từ nơi nào, nơi này của ta có mục đích gì? Bước một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi ra từ trong đại sảnh của trại. Bước chân nặng nề, mỗi một bước hệt như người khổng lồ đạp xuống. Lâm phàm nhìn về phía đối phương hơi có vẻ kinh ngạc. Hình thể thật cường tráng. Đây là người cường tráng nhất mà hắn từng gặp. Không chỉ to con mà còn rất cao lớn. Tính sợ qua ít nhất cũng phải trên dưới 2m3. Người chính là thủ lĩnh của bọn họ. Lâm phàm tò mò hỏi. Hình thể đối phương như thế mà lại cảm giác áp bách rất mạnh cho người ta. Khó trách làm bọn cướp phục tùng không dễ dàng như vậy. Nhìn từ hình thể đã có cảm giác bị áp bách tuyệt đối. Bất kể ai nhìn thấy chỉ sợ đều kêu lên một tiếng. Thật vạm vỡ. Sở thừa nhìn Lâm phàm trước mắt, trong lòng rất nghi hoặc. Rốt cuộc hắn là ai? Đánh tan trăm tên thuộc hạ của hắn ta dễ như trở bàn tay Phần thực lực này rất không tệ Nhưng còn không đến mức làm hắn ta cảm thấy khiếp sợ Chỉ là không tệ mà thôi Không sai Ta chính là thủ lĩnh của bọn họ Người vô duyên vô cớ đả thương nhiều thuộc hạ của ta như thế Không cho một công đạo sao? Từ từ Người lầm Không phải ta đả thương bọn họ Mà là đánh chết bọn họ Ta không muốn giữ lại tính mạng của những tên đó sở thừa nghe được lời này thì sắc mặt khẽ biến sau đó ngừng thần nhìn về phía đám thuộc hạ đột nhiên hắn ta phát hiện tình hình mấy tên thuộc hạ quả thật rất không đúng ngoài mặt ấp hấp thụ từng vệt hoa văn màu đỏ dường như từng bị thiểu đốt vậy có tên đã chết sở thừa hít một thời thật sâu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lâm phàm rốt cuộc người là người nào lâm phàm cho rằng đối phương thấy nhiều đàn em đã chết như vậy tuyệt đối sẽ nổi giận ai lại không ngờ rằng hắn ta có thể bình tĩnh như thế Xem ra đủ để chứng minh Bọn cướp này chỉ tồn tại để hắn ta lợi dụng Sống hay chết cũng không phải là chuyện gì lớn đối với hắn ta Người hỏi ta là người nào Ta còn muốn biết người là ai Bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này Đánh chết thủ lĩnh tiền nhiệm rồi chiếm lĩnh nơi đây Còn hợp nhất với bọn cướp khác vào nhà cướp của Bắt cóc hàng buôn đều không để lại người sống Người đây là muốn hoàn toàn đảo lộn hoài châu hay sao Ta rất hoài nghi lai lịch của người Lâm phàm nói thẳng không cố kỵ Không trẻ giấu chút nào Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương Hắn lập tức biết tình huống đối phương có gì đó là lạ Người là người của chính đạo tống Sở thừa hoài nghi dò hỏi Hắn ta còn chưa xác định được đối phương là ai Nhưng xem đối phương nói những lời này Không giống như người xen vào việc của người khác sẽ nói Nếu không phải như thế Vậy tình huống chỉ có một loại Chính là cố ý tới tìm hắn ta Ngoài giải thích này ra, hắn ta không biết nên nghĩ như thế nào nữa Người là người của đại càn giáo Lâm Phạm hỏi Ta hỏi lại người Ta cũng hỏi người Lập tức, bầu không khí ở hiện trường có chút quái dị Hai bên đối diện với nhau Ai cũng không nói năng gì Hết tập 36 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện tiếp theo